Lúc ba người thân đồ tuyệt về tới huyết ma chiến trường thì đã là buổi sáng ba ngày sau. Biên giới loạn toán cương lúc này, tình cực cảnh cường giả ngày càng nhiều, không dưới mấy trăm người. Có bạch bào đao khách chấn thủ ở đây, cho nên cũng không ai sợ huyết sát thú đột nhiên xông ra đại khai sát giới. Dù sao huyết sát thú có lợi hại hơn nữa, cũng không thể thoáng cái tiêu diệt được một tình cực cảnh cực hạn cường giả và phần đông tình cực cảnh cường giả khác ở nơi này vút vút vút đúng lúc này ba đạo lưu quang lóe lên nhanh chóng hướng tới chỗ này bọn họ về rồi không biết diệp trần có bị giết chết hay không đoán chừng là không sống nổi tam đại tình cực cảnh cực hạn cường giả liên thụ đuổi giết thì dưới linh hài cảnh cơ hồ không ai có thể đào thoát được chớ quên thân đồ tuyệt và bạch hữu đạo là tồn tại số một số hai trong đám tình cực cảnh cực hạn cường giả Thực lực của mỗi người đều vượt qua Diệp Trần Đáng tiếc Nam chắc vực đã rất nhiều năm rồi Không có xuất hiện thiên tài tuyển diễm như thế Mọi người nhao nhao nghị luận Đồng thời có chút tiếc hận Bạch Bảo đao khách thấy ba người trở lại Thì khẽ nhăn mày lại Về mặt tình cảm hắn không hề muốn Diệp Trần chết Nhưng về mặt lý trí Thì hắn biết Diệp Trần chín phần đã ngoài là chết chắc rồi Nhưng hắn vẫn hỏi bạch hữu đạo có chút giao tình với hắn Bạch hữu đạo tình hình thế nào Bạch hữu đạo thản nhiên nói Trên đời này đã không còn diệt trần nữa Chết rồi Bạch hữu đạo lắc lắc đầu Sau đó lại gật đầu Nói Chưa chết Nhưng cùng với chết cũng không khác gì mấy Hắn đã đi vào mê vụ cấm khu Ba vạn dặm mê vụ cấm khu Đồng tử Bạch Bảo Đào Khách khẽ rút lại. 20 năm trước, sư phụ của hắn cũng đã tiến vào trong mê vụ cấm khu. Đến giờ vẫn chưa hề trở về. Mà khi đó, sư phụ hắn đã được xem là một trong tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường già của nam trác vực. Thực lực so với hắn lúc này, chỉ có hơn, chứ không có kém. Nghe Bạch Bảo Đào Khách và Bạch Hữu Đạo nói chuyện, Mọi người đều lặng im Đúng vậy Tiến vào mê vụ cấm khu So với chết cũng không có gì khác nhau Chưa bao giờ nghe nói Có bất cứ cường giả nào dưới linh hải cảnh Có thể từ trong đó thoát ra được Đã từng có một vị linh hải cảnh cường giả Muốn tìm hiểu ảo diệu Trong mê vụ cấm khu Mà bị vây khốn ở đó trong mấy năm Sau đó không dám đi vào nữa Diệt Trần tiến vào mê vụ cấm khu Trong mắt mộ dung khuynh thành ánh lên dị sắc Trong đầu nhớ lại những lần Cùng Diệp Trần gặp nhau Lần thứ nhất đối phương rất bình thường Không có gì nổi bật Lần thứ hai gặp lại Thực lực của hắn đã tiến rất xa Trong tình huống hiểm nguy đã cứu nàng Và tề thiếu phòng một mạng Lần thứ ba gặp nhau Hắn bỗng nhiên trở nên nổi bật Từ trên tay từ không thánh Đoạt lấy vị trí đệ nhất trên tiềm long bảng Khiến mọi người khiếp sợ Lần thứ tư thì hắn đã là cường giả mà ở cấp độ tình cực cảnh cũng khó có đối thủ. Dùng sức một mình hắn giết chết bảy cốt quỷ tướng, cùng với huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lão thân đồ tuyệt, đấu ngang tay. Sau đó còn lớn gan đoạt đồ trước mặt bốn vị tình cực cảnh cực hạn cường giả. Riêng phần phách lực này cũng đủ khiến thế nhân rung động rồi. Rất nhiều người mặc dù chưa từng thấy qua Diệp Trần, nhưng danh khí của hắn thì vang vọng cả nam chắc vực. Ngay cả cường giả thế hệ trước Cũng không có được danh tiếng như vậy Một ít người cũng đã đem hắn So sánh với tuyệt đỉnh thiên tài Ở nam trắc vực khác Và cho rằng Ở nơi nào hắn cũng đều là hùng ưng Có thể tung cánh bay cao Đánh giá như thế Ngay cả tư không thánh cũng không có được Ta tin tưởng Người có thể đi ra khỏi mê vụ cấm khu Mộ dùng khuyền thành thầm nói trong lòng Mạc ngôn thoáng sững sờ một chút Giờ trên mặt đột nhiên nở nụ cười vui sướng. Sự đáng sợ của mê vụ cấm khu, hắn cũng biết. Diệp Trần lần này thật sự là chết chắc rồi. Nghĩ như vậy nên hắn cảm thấy rất thoải mái. Cùng lúc đó, Lý Đạo Hiên, Nghiêm xích Hòa cùng với Băng Linh cũng có những suy nghĩ khác nhau về Diệp Trần. Vương Bào, bước ra đây cho ta! Sự phẫn nộ trong lòng không có nơi phát tiết Nền thân đồ tuyệt liền ném lên người bạch bảo đào khách bạch bảo đào khách cười lạnh nói đã sớm muốn kiến thức thực lực của người vẫy đuôi tới đây lớn lối đi chết đi dứt lời hai người liền lao vào nhau ầm ầm trên mặt hồ lạnh như băng sóng nước nổi lên bốn phía mang theo một thân ảnh đang bất tỉnh dập dềnh theo không biết trải qua bao lâu Diệp Trần mới từ trong mê man tỉnh lại Đây là chỗ nào Toàn thân không hề có chút khí lực nào Diệp Trần gian nan nhổ ra một ngụm nước trong miệng Ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh Thật lâu sau hắn mới buông tha cho ý niệm tìm kiếm Cho dù linh hồn lực hắn có toàn thịnh Thì cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi hơn 10 dặm Nhưng mảnh sương mù này lại tựa như vô cùng vô tận Không thể quan sát được gì Diệp Trần kéo lực chú ý lên thân thể mình, rồi cười khổ một tiếng. Tình huống của hắn quả thật không tốt cho lắm. Kinh mạch toàn thân bị tổn hại ít nhất cũng năm thành. Trần Nguyên không thể vận chuyển được, làm cho Trần Nguyên trong hạch tâm đan điền ảm đạm vô quang, gần như là khô kiệt. Nội thương và ngoại thương đều rất nghiêm trọng, khiến cho thể lực của hắn hạ xuống rất thấp. Lại thêm bị ngâm trong nước lạnh mấy ngày, trên người hắn đã có không ít huyết nhục bắt đầu hoại tử. Chỉ có một tin tức khá tốt, đó là trong đàn điền vẫn còn lưu lại một đạo thành liền kiếm khí. Thứ này chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng duy nhất của hắn lúc này. Trước hết, đem thương thế chữa hết rồi nói. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, cầu hồ chỉ có nước chết. Cũng may, ở trong chữ vật linh giới của Diệp Trần còn có thiên ma hoa, chữa trị chút thường thế đó không thành vấn đề. Từ trong đan điền ảm đạm, phóng ra một tia Trần Nguyên theo một lộ tuyến kinh mạch còn hoàn hảo đi vào trong chữ vật linh giới. Ông một tiếng, thiền ma hoa liền rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Trần. Diệp Trần cũng không có trực tiếp nuốt thiền ma hoa, khôi phục thường thế, mà dùng một chút Trần Nguyên còn xoát lại, hấp thù dực lực dung nhập vào cánh tay trái. Trần Nguyên khổ kiệt khiến cho việc hấp thù dực lực hiệu quả rất kém. Lúc trước, Trần Nguyên sùng túc, Chỉ cần nửa canh giờ là Diệp Trần có thể khỏi hẳn Nhưng hôm nay đã qua 5 ngày Mà thương thế chỉ mới khôi phục được 3 thành Cuối cùng cũng có thể động đậy được rồi Thiên Ma hòa chẳng những khôi phục lại 3 thành thương thế Mà còn giúp cho thể lực của Diệp Trần khôi phục lại không ít Dựa vào thân thể lúc này Có thể một võ giả bão nguyên cảnh bình thường Cũng có thể đánh bại Diệp Trần Nhưng việc tự do hành động trên mặt nước Cũng không có gì khó khăn Không có Trần Nguyên Nên không thể bay lên Diệp Trần chọn đại một phương hướng Nhanh chóng bơi đi Một ngày Hai ngày Thẳng đến một tuần sau Diệp Trần mới tìm được một hòn đảo nhỏ Leo lên đảo Diệp Trần nhìn quanh bốn phía Tòa đảo này rộng chỉ chừng vài trăm mét Tùy thời đều có thể bị nước bao phủ Trên đảo có một ít thực vật kỳ quái và từng tòa nham thạch cao lớn. Trong mấy tòa nham thạch đó có không ít hàng động, khè nứt. Nhóm lửa, nướng cá ăn, Diệp Trần đã rất nhiều ngày không có ăn gì rồi. Ngồi bên cạnh đống lửa, sắc mặt Diệp Trần âm trầm bất định. Nếu ta đoán không sai, thì đây hẳn là mê vụ cấm khu trên tinh vực hồ. Chỉ là cấm địa được xưng là nơi tinh cực cảnh cường giả chỉ có vào không có ra. Ta mặc dù có linh hồn lực mạnh mẽ Nhưng muốn đi ra ngoài Vẫn rất khó khăn Hơn nữa với thực lực hiện tại Cũng không thể đảm bảo an toàn Không thể hành động lỗ mãng được Mất đi Trần Nguyên Đối với Diệp Trần có ảnh hưởng rất lớn Cho nên hắn không thể không cẩn thận Sau khi ăn một ít cá nướng Diệp Trần không tiếp tục Dùng thiên ba hoa nữa Mà không phải hắn không muốn Mà do một tia Trần Nguyên cuối cùng Trong cơ thể cũng đã kiệt quệ Căn bản không thể tiếp tục hấp thù dược lực của thiên ma hoa nữa. Về việc nuốt thiên ma hoa, hắn hiện tại vẫn chưa muốn dùng tới. Lúc này vẫn chưa phải tình huống sống chết, không cần phải mạo hiểm tính mạng. Không chữa thương, không thể khôi phục chân nguyên. Vậy chỉ có thể rèn luyện ý chí. Nuốt một viên kỳ linh đan tu bổ kinh mạch. Mất đi chân nguyên, tốc độ luyện hóa đàn dược chậm muốn lộn ruột. Diệp Trần cũng không trồng cậy kỳ linh đàn có thể tu bổ tốt tịch kinh mạch Mà chỉ hy vọng có thể tu bổ được một phần Để có thể đả thông được một lộ tuyến đơn giản cho Trần Nguyên vận chuyển là được Sau đó, Diệp Trần lấy trong lòng ra một viên huyết sắc thạch Hít sâu một hơi, rồi thúc giục kiếm ý bao phủ lên nó Viên huyết sắc thạch chính là huyết sát thạch Khi tiếp xúc với kiếm ý thì lập tức sinh ra biến hóa Huyết sắc quàng màng ở bên trong tràn ra bên ngoài bao phủ Diệp Trần vào trong sát khí ngập trời trùng kích lên hồn hải của Diệp Trần khiến hồn hải của hắn nhất thời nổi lên sóng to gió lớn rồi sau đó sát khí ngưng tụ thành những mà đầu hình thù kỳ quái đám mà đầu này không có thật thể mà chỉ là hư ảo thỉnh thoảng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết rùng trời chấn áp cho ta Trường kiếm phiêu phù trên hồn hải mênh mông tách ra, tầng tầng quang mang. Quét tới đám ma đầu do sát khí ngưng kết lại, khiến chúng tàn thành mây khói. Theo con đầu tiên biến mất, trên hồn hải nhiều thêm một tia ngân sắc sương mù, không khác gì với đám sương mù vây quanh trường kiếm. Ngân sắc sương mù, ý chí Nếu như diệt Trần đoán không sai, đám ngân sắc sương mù này chính là ý chí hư vô mở mịt. Ý chí là thứ vô hình dựa vào linh hồn. Linh hồn càng cường đại, thì trên lý luận ý chí cũng sẽ cường đại. Nhưng không thể đạt tới mức cực hạn với trình độ linh hồn được, mà huyết sát thạch này lại có thể rèn luyện ra thêm ý chí. Linh hồn lực của ta gấp mấy lần thường nhân, vậy tiềm lực ý chí cũng gấp mấy lần thường nhân? Không biết bốn viên huyết sát thạch có đủ không? Cộng thêm viên huyết sát thạch trong của đầu bán hình huyết sát thú, Là Diệp Trần tổng cộng có bốn viên huyết sát thạch. Viên thứ nhất là do Diệp Trần tự tay chém giết huyết sát thú đạt được. Viên thứ hai và thứ ba là Diệp Trần thừa dịp đám người thần đồ tuyệt về giết bán hình huyết sát thú, thu lấy chữ vật linh giới của bạch cốt quỷ tướng mà có. Mà viên thứ tư ẩn chứa sát khí tương đương với ba viên kia cộng lại. Độ tinh thuần của sát khí còn viễn siêu hơn rất nhiều. Một viên như vậy cũng có thể tương đương với năm sáu viên huyết sát thạch bạch thường. Cho nên Diệp Trần tuy chỉ 4 viên, nhưng tính ra cũng được khoảng 8 viên bình thường. Thoáng cái đã ba ngày qua đi. Viên huyết sát thạch ảm đạm vô quang, sát khí không còn. Ngân sắc sương mù bao quanh trường kiếm trên hồn hải đã nhiều hơn ít nhất 10 lần so với trước. Trông giống như một tầng lụa mỏng phủ trên hồn hải vậy. Hồn hải vậy. Ý chí chuyển hóa thành kiếm ý dùng nhập vào trong trường kiếm, trên hồn hải cũng cần một đoạn thời gian dài. Hiện tại cứ làm tốt trụ cột cái đã, một khi đã có đầy đủ ý chí, thì sau này khi lĩnh ngộ kiếm ý cũng không phải lo lắng ý chí không đủ. Tiếp tục lấy ra viên huyết sát thạch thứ hai, Diệp Trần tiếp tục hấp thu sát khí trong đó. Trong quá trình rèn luyện ý chí, Diệp Trần phát hiện ý chí càng cường đại. Tốc độ hấp thu sát khí càng nhanh. Viên huyết sát thạch thứ nhất hào mất 3 ngày, nhưng viên thứ hai chỉ mất 2 ngày rưỡi. Viên thứ ba mất 2 ngày. Lúc này ngân sắc sương mù trong hồn hải đã nhiều hơn ít nhất 30 lần so với lúc đầu. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bão hòa. Tự hồ như lượng ý chí vẫn chưa vượt quá cực hạn chịu tải của linh hồn. Trước kia linh hồn lực của ta chỉ có thể dùng tìm để, để tìm kiếm quan sát trong một phạm vi, gián tiếp tác dụng là ngộ tính cao, học cái gì cũng nhanh. Hôm nay, ta lại phát hiện một tác dụng hoàn toàn mới của linh hồn lực, chính là khả năng chịu tải ý chí rất cường đại. Ý chí trên căn bản chính là thuộc về tầm linh hài cảnh. Tiềm lực về mặt ý chí và linh hồn lực của ta, không thể nghi ngờ, đã vượt qua không ít linh hài cảnh cường giả, chỉ thiếu là tu vi mà thôi. Không hề do dự, Diệp Trần lấy tiếp viên huyết sắc, huyết sắc thạch thứ tư ra hấp thu. Viên huyết sắc thạch này là của đầu bán hình huyết sắc thú, màu sắc đỏ tươi như máu, sát khí có độ tinh khiết cực cao, tỏa ra nhuộm đỏ cả hư không. Lượng tăng, chất tăng, viễn siêu huyết sắc thạch bình thường nhiều. Ý niệm vừa truyền, Diệp Trần thúc dục kiếm ý phóng tới huyết sắc thạch. Đại lượng sát khí tuôn ra như bão dũng. Sát khí xông vào trong não vực của Diệp Trần, khiến hắn thiếu chút nữa hôn mê. Một cổ dục vọng khát máu tràn ngập trong lòng Diệp Trần. Không tốt, độ thuần khiết của sát khí này quá cao, uy năng vượt quá mức bình thường. Diệp Trần vội vàng cắn chót lưỡi, thúc giục trường kiếm trong hồn hại trấn áp sát khí. Trường kiếm mông lùng này chính là thực thể của kiếm ý. Một khi thúc giục, kiếm ý khủng bố khuếch tán ra cùng với giao phong. Đám ma đầu do sát khí tạo thành bụp bụp bụp, Từng con ma đầu bị chém nát bấy vầng sáng của kiếm ý cũng dần ảm đạm xuống Kiếm ý của Diệp Trần Cũng không phải là kiếm ý bình thường Mà có ẩn chứa tính chất kiếm ý bất hủ. Mặc kệ thế công Của đám ma đầu hùng mãnh bao nhiêu Kiếm ý thủy chung vẫn không có Dấu hiệu tán loạn Mà liên tục hấp thu sát khí của ma đầu Thời gian như nước chảy Giống như chỉ một cái chớp mắt đã qua Lúc Diệp Trần mở mắt ra Thì đã 6 ngày trôi qua rồi trường kiến trong hồn hài ẩn chưa kiếm ý Cũng không nhiều lắm Dù sao kiếm ý của ta Cũng chỉ vừa đạt tới đại thành Uy năng tuy có thể so sánh Với kiếm ý viên mãn Nhưng tổng sản lượng lại không bằng Chứ đừng nói đến cấp độ trên nữa Không đề cập tới tính chất bất hủ của kiếm ý Diệp Trần biết rõ bản thân còn kém một chút Bước tiếp theo của đại thành kiếm ý Chính là kiếm ý viên mãn Trên kiếm ý viên mãn Chính là cấp độ của thân đồ tuyệt lúc này Đương nhiên Thân đồ tuyệt là đi theo con đường võ giả Diệt Trần là đi theo con đường kiếm khách Hai con đường này Biểu hiện hình thức bên ngoài Hoàn toàn không giống nhau Nhưng cảnh giới thì đồng dạng. Dùng sức thở mạnh ra một hơi Diệt Trần chậm rãi đứng lên Hấp thù viện huyết sát thạch thứ tư. Tổng lượng, ý chỉ của Diệp Trần lúc này đã nhiều hơn 90 lần so với lúc trước. So với dự tính ban đầu của Diệp Trần, còn nhiều hơn 10 lần. Hết trường 357, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio. Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Chương 358 rèn luyện ý chí Tiếp theo 90 lần này cũng đủ cho con đường sau này của Diệp Trần vô cùng rộng rãi rồi Tiền thiền chiếm ưu thế tuyệt đối Quan trọng hơn là nhiều ý chí như vậy Mà vẫn chưa vượt quá cực hạn chịu tài của linh hồn. Ý chỉ cường đại khiến cho tâm thần của ta thông thấu rất nhiều. Trường kiếm mông lung trên hồn hài cũng hấp thu ý chí thoải mái hơn. Đáng tiếc, kiếm ý vẫn chưa viên mãn. Hiệu suất hấp thú của trường kiếm mông lung vẫn rất thấp. Phải dáng tích lũy đầy đủ rồi sau đó đem kiếm ý một lần đầy thẳng tới cảnh giới kiếm ý viên mãn mới được. Cảnh giới là không thể bỏ qua. Cảnh giới không đến thì làm chuyện gì đều là làm nhiều công ích cảnh giới đến mới là làm chơi ăn thật đây chính là trinh lệch về cảnh giới a kinh mạch cũng đã tu bổ tốt được một bộ phận rồi đột nhiên diệp trần cảm nhận được chân nguyên trong hạch tâm đan điền đã khôi phục được một tia sức sống thiên địa nguyên khí đã có thể vận chuyển theo một lộ tuyến kinh mạch nhỏ có trần nguyên là được rồi không có trần nguyên Tốc độ khôi phục thường thế quá chậm Thời gian cứ trôi qua từng ngày Thường thế của Diệp Trần cũng đang từng chút một khôi phục Không thể không nói Công hiệu của Thiên Ma Hoa quá cường đại Chỉ cần có Trần Nguyên là có thể hấp thu được dược lực Nhục thể của Diệp Trần cũng đã khôi phục gần như hoàn hảo Đáng tiếc là muốn khôi phục kinh mạch Thì khó khăn hơn rất nhiều Hiện tại thất thể của Diệp Trần đã khôi phục được 7-8 phần nhưng kinh mạch chỉ khôi phục được chưa tới bốn phần khiến trần nguyên của hắn rất thừa thớt nhét vào miệng một viên thất tinh đan khôi phục trần nguyên diệp trần tiếp tục ngồi xuống ầm ầm không biết qua bao lâu một đám bọt nước đột nhiên bắn lên mặt diệp trần mở hai mắt ra diệp trần liền thấy mấy cái khe nứt và thạch động đã bị nước nhồi vào từng đợt sóng đánh tới trùng kích lên mặt nhan thạch Hòn đào nhỏ này sắp bị bao phủ rồi Khẽ nhíu mày lại Diệp Trần cười khổ một tiếng Hiện tại phải cố gắng tìm một địa điểm chữa thương thích hợp Hắn cũng không muốn cả ngày bị ngâm mình trong nước Vườn người đứng lên Diệp Trần đi ra khỏi cái khe nứt đang ngồi Nhảy lên trên mặt đá cao hơn Phóng mắt nhìn quanh Bốn phía đều là sương mù mênh mông Tầm mắt cực thấp thị lực vận chuyển tích cực hạn cũng chỉ có thể nhìn thấy được cảnh vật trong phạm vi mười thước ầm ầm một con sóng cao mấy chục mét ập tới tách sương mù ra làm hai diệt trần không lùi không tránh một quyền đánh tan con sóng đối với người thường là ác mộng này tuy chiến lực của hắn đã hạ thấp rất nhiều chỉ tương đương với một cường giả mới bước vào tinh cực cảnh nhưng uy hiếp của dạng bão tát thiên nhiên thế này đối với hắn gần như bằng không Linh hồn lực tản ra Diệp Trần căn cứ vào trực giác Chọn một lộ tuyến lướt đi Vì tiết kiệm chân nguyên Diệp Trần không hề bay lên Mà dùng chân nguyên dồn xuống hai chân Sau đó đạp nước mà đi Một đạo nhân ảnh Xuyên thẳng qua biển sương mù Lúc ẩn lúc hiện Dẫn lực và trọng lực quá hỗn loạn Không thể nào phán đoán được phương hướng chính xác Dẫn lực trong mê vụ cấm khu thập phần hỗn loạn Lúc lớn, lúc nhỏ, lúc thì vặn vẹo, lúc thì từ trên xuống, lúc thì đầy từ dưới lên, lúc thì bốn phương tám hướng liên tục thay đổi. Chỉ cần hơi lạc bước một chút là đã đi lệch hơn mấy trăm dặm. Nếu như diệt Trần đoán không sai, thì sự đáng sợ của mê vụ cấm khô chính là do dẫn lực ở chỗ này khiến cho người ta chỉ có thể đi vòng vèo trong đây, vĩnh viễn khó mà đi ra ngoài được. Đứng trên mặt nước Diệp Trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái đồng hồ cát. Mực cát hiện tại đang chỉ vào con số 7. Đã hai cái bảy ngày trôi qua rồi. Không biết ta đang ở chỗ nào trong mê vụ cấm khu này đây. Thời gian càng lâu, Diệp Trần càng cảm thấy sự đáng sợ của đám sương mù trong mê vụ cấm khu. Vừa tiến vào trong đó thì cảm giác về phương hướng hoàn toàn mất đi. Dần già ý chí sẽ xa suốt, tâm tình bực bội. Dầm dầm Trong cảm ứng linh hồn lực của Diệp Trần Ở khoảng 20 dặm bên trái Có tiếng phá nước chuyển tới Hửm Có vật thể di chuyển trên nước Cũng phải lên cỡ một cái thuyền nhướng mảy lên Diệp Trần liền đạt nước Nhanh chóng hướng tới hướng kia Rất nhanh Diệp Trần đã thấy được vật kia sương mù ở khu vực này So với những địa phương khác mỏng hơn rất nhiều Ánh mắt có thể nhìn trong phạm vi hơn trăm mét Mà trong tầm mắt của Diệp Trần lúc này Có một chiếc thuyền cỡ chung Dài mấy chục thước Rộng mấy thước đang đỗ lại Không ít người đang nhảy xuống nước Rồi nhảy lên thuyền Trong tay bắt được mấy đầu tiểu yêu thú dưới nước Ha ha Phiến thủy lực này yêu thú quả nhiên phong phú Lại có cả một đầu tứ cấp yêu thú Trên lan can thuyền Có một lão già ngậm một cái tẩu thuốc cười lớn nói Ra ra, hay là chúng ta ở chỗ này kiếm thêm một ít đi Đợi khi thu thập được một lượng lớn nội đan yêu thú rồi trở về Đứng bên cạnh lão già là một tiểu nữ tử trẻ tuổi Nữ tử tướng mạo không tính là tuyệt mỹ Nhưng vẫn rất xinh xắn đáng yêu dáng người cân xứng Lão già lắc đầu nói Không được Thời gian quá lâu thì rất khó có thể trở về. Dẫn lực nơi này thời thời khắc khắc đều thay đổi. Vượt quá thời gian nhất định thì cảm ứng cầu cũng sẽ mất đi tác dụng. Nữ tử có chút giận dữ nói. Nói là vậy, nhưng mỗi lần ra vào thành đều phải cần một viên nội đan của tam cấp yêu thú. Số còn lại còn không đủ chúng ta dùng. Nữ tử phiền muộn ngẩng đầu lên thì bỗng nhìn nhìn đến một thân ảnh ở cách đó khoảng trăm mét. Ra ra, chỗ kia có người. Có người. Lão già nhìn theo ánh mắt của nữ tử. Diệp Trần thấy hai người lão già chú ý tới mình, thì cũng không trốn tránh mà trực tiếp đi tới. Đứng xa xa chắp tay nói. Hai vị, Tại Hạ mới vào mê vụ cấm khu. Đối với nơi này còn chưa biết gì, không biết có thể đáp nhờ thuyền của hai vị mang ta tới một địa phương có thể nghỉ ngơi hay không mê vụ cấm khu quá mức quỷ dị nếu không có người dẫn đi diệp trần căn bản không thể tìm thấy được nơi đặt chân nữ tử thấy diệp trần tuổi còn rất trẻ khí tức trên người thuần khiết không giống người cùng hung ác nên, nên thấp giọng nói với lão giả ra ra hay là mang hắn theo đi thuận tiện để hắn giao chút lộ phí Những người vừa mới vào mê vụ cấm khu, đa số đều rất giàu có. Lão già khẽ gật đầu, nói với Diệp Trần. Lên thuyền cũng được, nhưng phải giao ra 3000 khối hạ phẩm linh thạch làm thuyền phí, thế nào? Hết chương 358, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, Người đọc Vv, chương 359 Mê Vụ Đảo Tu vi của Diệp Trần trong mắt hắn có chút cổ quái Nói là bão nguyên cảnh Thì chân khí lại quá tinh thuần Nói là tinh cực cảnh cường giả Thì nhìn bề ngoài lại không có khả năng Trần Nguyên của tinh cực cảnh cường giả rất cường hoành Khí tức trên người Diệp Trần còn kém rất nhiều Trừ khi đối phương cố ý che giấu khí tức Đương nhiên hắn không thể nào đoán được là do Diệp Trần bị nội thương Kinh mạch thường tổn Trần Nguyên so với bình thường còn không được nửa thành Hơn nữa lại rất pha tạp Nhưng dù thế nào thì Diệp Trần lúc này cũng có thể coi là một bão nguyên cảnh võ giả Giao ra 3.000 khối hạ phẩm linh thạch không có gì Được Diệt Trần đáp ứng một tiếng 3.000 khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn Không khác gì một cọng lông trên chín con trâu Lên thuyền đi Nữ tử vẫy tay nói Lên thuyền Diệt Trần mới phát hiện trên sàn thuyền phủ đầy thi thể yêu thú Nội đàn đã bị lấy ra hết Những con yêu thú này đại đa số đều là tam cấp yêu thú Tứ cấp không nhiều lắm Trong đó còn có một đầu ngũ cấp yêu thú. Tuy hắn không biết ý đồ săn bắt yêu thú của đám người này, nhưng giá trị của nội đan yêu thú ba bốn cấp không có bao nhiêu. Hắn cũng không có hứng thú đi hỏi. Từ trong chữ vật linh giới lấy ra ba cái dương nhỏ, mỗi dương đều có một khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Trần đưa cho lão già nói. Đây là ba khối hạ phẩm linh thạch. Lần lượt mở ra từng cái dương, Lão già gật đầu nói Chúng ta phải chờ một lát nữa mới trở về Người hãy chờ một chút Không sao Diệt Trần cũng không vội Đứng một bên nhìn Trên thuyền trừ lão già cùng với nữ tử Là bão nguyên cảnh võ giả ra Thì trong đám người xuống nước bắt yêu thú Cũng có hai gã bão nguyên cảnh võ giả Chính là nhi tử cùng với cháu trai của lão già này Những người khác đều có tu vi ngưng trần cảnh Tương đương với đệ tử trong một tông môn bình thường Người thực sự là người từ bên ngoài đến Nữ tử kia đi về hướng diệt Trần hỏi diệt Trần trả lời Ừ Thế giới bên ngoài thú vị lắm sao Ta tới bây giờ vẫn chưa đi ra ngoài bao giờ Nữ tử có chút hầm mộ nói Người sinh trưởng tại mê vụ cấm khu này Diệp Trần kinh ngạc nói ừ, Tổ gia gia của ta Sau khi lạc vào mê vụ cấm khu này Thì không thể đi ra ngoài nữa Sau đó mới ở trên mê vụ đảo Kết hôn sinh con Tổ kiến thành gia tộc ta hiện nay Nghe nữ tử này nói như vậy Diệp Trần có chút đáng thương cho nàng Hắn không biết mê vụ đảo lớn cỡ nào Nhưng cả đời chỉ quanh quẩn Trên một hòn đảo như vậy Không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài Không nghi ngờ gì Chính là một loại trà tấn Nữ tử này từ nhỏ đã sinh trưởng trên mù mê vụ đảo Đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn lạ lẫm Nếu không cảm giác trở mong Sẽ không sầu đậm như vậy Nhưng xem ra đây cũng là một cái vạn hạnh trong bất hạnh Không muốn làm cho nữ tử này Đối với thế giới bên ngoài ôm chờ mong quá nhiều Diệp trần lắc đầu nói Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm Bản thân hắn là bị đuổi giết Nên mới chạy vào đây Người nói láo, lần trước có người từ bên ngoài vào, nói thế giới bên ngoài đó rất rộng lớn, vô biên vô hạn, có rất nhiều nơi thú vị. Về phần kẻ thù đuổi giết gì đó, ở trên mê vụ đào cũng có không ít. Nữ tử tức giận nói. Diệp Trần cười khổ sờ sờ mũi. Đúng rồi, các người sàn giết yêu thú cấp thấp này làm gì? Nội đan của đám yêu thú này cũng không mấy giá trị. Diệp Trần không nhịn được hỏi thăm. Nữ tử trừng mắt nhìn Diệp Trần một cái Rồi giải thích Thiên địa nguyên khí Trong mê vụ cấm khu rất mỏng manh cũng không đủ cầu Đan dược với linh thạch cũng rất hiếm hoi Cho nên chúng ta mới phải săn giết yêu thú Đem nội đan nguyên khí của chúng Cung cấp cho chúng ta tu luyện Theo thời gian trôi qua Cao cấp yêu thú quanh mê vụ đảo Rất nhanh chóng giảm xuống Cho nên chúng ta mới phải đi săn giết yêu thú Cấp thấp thế này Thì ra là thế Diệt Trần giật mình Thiền địa nguyên khí ở đây quả thật rất mỏng manh Còn chưa tới ba thành ở ngoại giới Ở trong lại hoàn cảnh này Mà tốc độ tu luyện có thể nhanh mới là lạ Lão già đứng trên đầu thuyền Từ trong chữ vật linh giới Lấy ra một cái quang cầu cỡ cái đầu lâu Trên quang cầu lóe lên hào quang Màu xanh lam Đang dần ảm đạm đi Cảm ứng cầu sắp mất đi Liên hệ với cảm ứng tháp rồi Tất cả mọi người lên thuyền đi Vận trần khí lên, lão già hướng xuống phía dưới nói lớn. Chỉ chốc lát sau, từng bóng người từ trong mặt nước thoát ra, nhảy lên bong thuyền. Có một ít người mang theo cả yêu thú theo lên, toàn thân đầy máu me. Phụ thân, tiểu tử này là sao? Nói chuyện chính là nhi tử của lão già, tầm khoảng hơn 40 tuổi, thần thể cường tráng. Lúc trước hắn bận, hắn bận rộn sần giết yêu thú. Nên không có thời gian chú ý tới Diệp Trần Hiện giờ mới hỏi Lão giả nói Hắn là người từ bên ngoài vào Đã giao ba ngàn phối hạ phẩm linh thạch rồi Người bên ngoài tới Muốn hay không? Trung niên nhân này xoa xoa hai tay thấp giọng nói Lão giả lắc đầu nói Không được Thực lực của hắn không đơn giản Ta không nắm chắc đối phó được Coi chừng giết người không thành lại bị người giết Cẩn thận vẫn tốt hơn Cha không nắm chắc đối phó với hắn Trung niên nhân có chút sững sờ Cha của hắn tu vi đã là bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Nếu như cha cũng không nắm chắc Thì hắn lên chỉ có chịu chết Được rồi Kiểm tra lại nhân số một chút rồi xuất phát Lão già lớn tiếng nói Ra ra đủ. Một tiểu tử trẻ tuổi phụ trách kiểm kê nhân số hướng lão già gật đầu nói. Ừ, xuất phát đi. Chiếc thuyền đi theo hướng ngược lại, nhanh chóng rời đi phiến thủy vực này. Thông qua cuộc nói chuyện với nữ tử kia, Diệp Trần biết nàng gọi là Triệu Ngọc Sương. Lão già gọi là Triệu Hằng. Triệu Hằng lúc này cầm trong tay cái quang cầu kia, gọi là cảm ứng cầu hay còn gọi là cảm ứng châu. Dẫn lực ở trong mê vụ cấm khu quá mức hỗn loạn, sương mù mênh mông, không thể phân biệt được phương hướng. Không biết từ bao giờ trên mê vụ đảo đã có một tòa cảm ứng tháp. Cái cảm ứng tháp này không khác gì mấy với hải đăng trên biển. Chỉ cần tùy thân mang theo một viên cảm ứng cầu thì có thể trong vòng trăm dặm cảm ứng được với cảm ứng tháp. Nhưng nó cũng cũng có hạn chế về thời gian. Thời gian càng dài, liên hệ giữa cảm ứng cầu và cảm ứng tháp càng thấp, thẳng đến khi mất liên hệ. Đối với người ở trên mê vụ đảo thì việc không thể trở về mê vụ đảo là chuyện rất đáng sợ. Hết chương 359, nhấn để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 360: Bóc lột. Con thuyền dần đi vào khu vực sương mù mỏng manh hơn tới lúc hoàn toàn biến mất. Xa xa, Diệp Trần liền thấy một hòn đảo khổng lồ, cả hòn đảo này cũng phải rộng mấy trăm dặm giống như một cái tô cực lớn úp xuống mặt nước vậy chỗ cao nhất ước chừng hơn vạn mét chỗ mép đảo có rất nhiều thuyền lớn nhỏ neo tại đó kiến trúc trên đảo cũng rất nhiều cấu tạo so với bản xà đảo không khác mấy từ dưới lên trên có chín tầng trên đỉnh tầng thứ chín có một tòa cảm ứng tháp cực lớn trên đỉnh tháp có một cái quang cầu thật lớn giống như một cái mặt trời thu nhỏ vậy đã tới mê vụ đảo triệu hằng thở phào một hơi mỗi lần đi ra ngoài nàng đều rất lo lắng sợ là không thể trở về may mà mỗi lần đều thuận buồm xuôi gió ra ra hắn làm sao đây hắn không có thân phận lệnh bài triệu ngọc sương bỗng nhiên nói với lão giả triệu hằng nghe vậy thì chợt nhớ ra nói với diệp trần người lần đầu tới đây chắc là chưa biết quy củ ở nơi này ta nói một chút cho người biết để người tránh phải u u mê mê mà mất mạng. Quy củ Diệp Trần thoáng cái cũng hiểu được. Trên hòn đảo này chắc chắn phải có quy củ. Nếu không, sớm đã loạn rồi. Mê vụ đảo có 3 vị đảo chủ. 19 vị nguyên lão 18 vị trưởng lão Thực lực của trưởng lão tương đương với tình cực cảnh đỉnh phong cường giả. Nguyên lão là tình cực cảnh cực hạn cường giả. Về phần, ba vị đảo chủ chính là tồn tại vô địch trong tình cực cảnh. Có thể dễ dàng đánh chết một cường giả tình cực cảnh đỉnh phong. Cả mê vụ đảo đều do họ thống trị, cho nên quy củ là do bọn họ định hoạt. Người hãy nghe cho kỹ. Triệu Hằng hắng giọng nói. Trên mê vụ đảo mỗi người đều phải có thân phận lệnh bài của mình, giống như cái thiết bài trong tay ta này. Trên mặt có ghi một dãy số. Triệu Hằng lấy ra một cái thiết bài cỡ lòng bàn tay Trên đó đúng là có một dãy số Không có thân phận lệnh bài thì phải bổ sung Nếu không sẽ bị xử tử tại chỗ Bổ sung thì không cần mất tiền Nhưng người lần đầu tiên tới mê vụ đảo Thì phải giao nộp đại lượng tinh thạch Căn cứ theo tu vi để có lệnh bài Bão nguyên cảnh sơ kỳ thì cần một vạn khối hạ phẩm linh thạch Bão nguyên cảnh trung kỳ thì cần hai vạn khối hạ phẩm linh thạch Bảo nguyên cảnh hậu kỳ cần 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tinh cự cảnh sơ kỳ cần 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Tinh cự cảnh trung kỳ cần 9.000 khối trung phẩm linh thạch. Tinh cự cảnh hậu kỳ là 2 vạn 7.000 khối trung phẩm linh thạch. Cũng có thể dùng hạ phẩm linh thạch hoán đổi tỷ lệ là 1 đổi 40. Nếu không đủ linh thạch thì có thể gia nhập vào một thế lực nào đó giúp họ làm việc, không có lựa chọn nào khác. Triệu Ngọc Sường nói Ngài vạn lần đừng lỗ mãng Khi xưa cũng có tình cực cảnh cường Giả lợi hại đến mê vụ đảo Nhưng lại không xem quy cù trên đảo ra gì Kết quả là bị hai vị trưởng lão Giết tại chỗ Thì thể bị treo ở cửa thành ba ngày ba đêm Ta hiểu rồi Nghe Triệu Hoàng nói vậy Diệt Trần đã hiểu được đôi chút Về thế lực trên mê vụ đảo Trên mê vụ đảo này cũng có thể xem Như một cái thất phẩm tông môn cực mạnh Phải biết rằng một cái lục phẩm tông môn Cũng chỉ có một tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà thôi Nhưng ở mê vụ đào này Lại có tới 19 người Nhất là ba vị đào chủ Còn là tinh cực cảnh vô địch cường giả Khoảng cách tới linh hài cảnh cũng không xa Đương nhiên bởi vì không có linh hài cảnh Nên cũng không thể xếp vào lục phẩm tông môn được Ta nói vậy người hiểu rõ rồi chứ Triệu Hằng nhìn không thấu diệp trần Nên sợ Diệp Trần gây chuyện Nếu không phải nhìn thấy Diệp Trần thuận mắt Thì hắn cũng lười nhắc nhở Vâng Đa tạ đã nhắc nhở Diệp Trần đúng là rất cảm tạ đối phương Chiến lược của hắn hiện tại Đại khái chỉ tương đương với một cường giả Mới bước vào tinh cực cảnh Đừng nói là trưởng lão của mê vụ đảo Bất kỳ một cường giả tinh cực cảnh nào Cũng dễ dàng giải quyết hắn lúc này Nhưng nếu lúc hắn toàn thịnh Thì cũng không cần lo lắng gì nhiều Tin rằng thế lực trên mê vụ đào cũng không muốn chọc giận một vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Nếu không, thì trên đào cũng không có tới 19 vị nguyên lão. Hiểu là rõ rồi. Chúng ta đi thôi. Triệu Hằng thở ra một hơi. Hắn thấy diệt trần khí chất trầm ồn, cũng không phải loại người dễ xúc động, nên mới hào tâm nhắc nhở. Mê vụ đào này tồn tại không biết đã bao nhiêu năm. Dưới linh hải cảnh chưa từng nghe có ai có thể thoát ra ngoài. Dần ra người đi vào đây cũng đã mất đi tâm tư muốn ra ngoài, mà ở chỗ này bắt đầu mọc dễ. Đời đời truyền thừa. Không quá bao nhiêu lâu thì nhân khẩu trên mê vụ đảo đã vượt qua ngàn vạn, xem như là một căn cứ cách ly hoàn toàn với ngoại giới. Bên ngoài mê vụ đảo có rất nhiều thuyền neo đậu, loại nhỏ chỉ dài hơn 10 mét, lớn thì hơn ngàn mét. Lớn nhất thì như một hòn đảo di động Hộ vệ trên thuyền đều là bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả Tình cực cảnh cường giả cũng có mấy chục người Ở giữa thuyền cũng có một cái cảm ứng tháp thù nhỏ Trên đỉnh tháp cũng có một viên cảm ứng trâu không nhỏ Triệu Ngọc Sường khẽ nói Đó là thuyền của trường Lão Đoàn Ta nghe nói trong trường Lão Đoàn Đã có không ít người gần tới đại nạn Nên điên cuồng tìm kiếm linh dực gia tăng tuổi thọ Linh dược gia tăng tuổi thọ Diệp Trần kinh hãi Đối với việc phần đông trưởng lão tới đại nạn Thì hắn không mấy kinh ngạc Tình cơ cảnh cường giả lúc cường thịnh Thì cũng chỉ có thể sống tới 200 tuổi Nhiều hơn thì không được 200 tuổi vừa đến Không quản người mạnh mẽ bao nhiêu Cũng sẽ biến thành trò bụi Diệp Trần vẫn chưa nghe nói qua về linh dược thực sự có thể gia tăng tuổi thọ Phải biết rằng tuổi thọ của con người là có hạn linh dược gia tăng tuổi thọ trên thị trường Cũng không phải chân chính làm gia tăng tuổi thọ Ví dụ như một người bình thường Đúng là có thể sống tới trăm tuổi Nhưng có người chết sớm Có người chết trễ thân thể con người cũng có mạnh có yếu Những thứ linh dược trên thị trường kia Cũng chỉ có tác dụng gia tăng Tố chất thân thể của họ Để họ sống lâu thêm một chút Chứ không thể nào vượt qua được tuổi thọ cực hạn Mà tình cực cảnh cường giả Chỉ cần không gặp phải cái gì ngoài ý muốn Cơ hồ có thể sống tới 200 tuổi thân thể tố chất không có vấn đề gì Mà linh dược có thể giúp họ gia tăng tuổi thọ Mới thật sự là linh dược gia tăng tuổi thọ Dù chỉ tăng thêm một ngày Cũng là nghịch thiên Ừm Trong mê vụ cấm khu có một chuyến lưu về kiểu khúc nghịch linh thảo Loại linh thảo này có thể gia tăng 9 năm tuổi thọ Còn có công hiệu làm lớn mạnh linh hồn Cho nên cường giả bên ngoài thường xuyên chạy vào đây Chính là vì muốn tìm kiếm Cửu khúc nghịch linh thảo này Triệu Ngọc Sường nhỏ nhẹ nói Nghe vậy Diệt Trần cũng mới biết được Tại sao ở đây lại có nhiều tình cực cảnh cực hạn cường giả như vậy Tuyệt đại đa số có lẽ là vì Cửu khúc nghịch linh thảo này mà vào Đáng tiếc Tất cả đều bị khốn ở đây Có chút chấn động chuyển đến Thuyền đã cập bờ Rời thuyền mọi người nhanh chóng hướng cửa thành gần đó đi tới. một người một viên nội đan tam cấp yêu thú hoặc một khối hạ phẩm linh thạch ngàn vạn lần đừng trộm tiến vào nếu không giết không tha. ngoài cửa thành có rất nhiều võ giả cầm đầu là một bão nguyên cảnh hậu kỳ trong tay cầm một thanh trưởng đao ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trước mặt đội ngũ diệp trần nhanh chóng đi về phía trước. Chúng ta có 48 người, nơi này có 48 viên nội đan tam cấp yêu thú. Triệu Hằng đưa ra một cái túi ra, bên trong đầy đủ nội đan yêu thú. Võ giả kiểm kê nội đan một chút, rồi cao giọng nói. Cho qua! Trước khi vào thành, Triệu Ngọc Sương liếc mắt nhìn Diệp Trần một cái. Thân phận lệnh bài của ngươi đâu? Một võ giả hỏi, Diệp Trần nói. Ta là lần đầu tới đây, không có thân phận lệnh bài. Lần đầu tới? Võ giả vừa hỏi hơi kinh ngạc, rồi nói với tên bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả cầm đầu. Đội trưởng, hắn là lần đầu tiên tới mê vụ đảo. Biết rồi, ta đến xem hắn có tù vì gì. Tên bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả kia cầm trường đao đi tới, cẩn thận trà xét. Bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả? Không giống Tinh cự cảnh cương giả Ê, Cũng không giống Người rốt cục là có tù vi gì diệt Trần đã lường trước việc này Nên không chút dò dự nói Tinh cửa cảnh sơ kỳ Tinh của cảnh cương giả Được Đi theo ta tới chấp sự đường Tới đó bổ sung một cái thân phận lệnh bài Chấp sự đường nằm trên một khoảng đất trống Ở tầng 2 của mê vụ đảo Cực kỳ bắt mắt. Đi vào bên trong, tên đội trưởng nói Diệp Trần chờ một chút, rồi đi thẳng vào trong thông báo. Chỉ một lát sau, hắn đi ra nói với Diệp Trần. Đi vào đi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời hắn liền đi ra ngoài. Diệp Trần hít sâu một hơi, rồi đi vào trong. Trong đại sành chỉ có một người ngồi trên thủ tọa, tuổi ước chừng 50, thần hình gầy còm, mặt như ngựa ánh mắt lóe lên vẻ hung ác từ ba động trên người có thể nhận ra hắn là một cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ người là tinh cực cảnh sơ kỳ đừng có gạt ta tên này híp mắt lại nói trên người hắn cố ý tỏa ra vẻ hung ác nguy hiểm diệp trần bất động thành sắc nói tại hạ thật sự là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi Ba động trần nguyên của hắn lúc này Thì ngay cả một tình cờ cảnh sơ kỳ đều không bằng Nói ra cũng không có chút sơ hở nào Hơn nữa Hắn cố ý giấu giếm tu vi Là không muốn có nhiều phiền toái Lần đầu tiên tới đây Tu vi càng cao Thì ra nộp linh thạch càng nhiều Nếu hắn bộc lộ là một tình cờ cảnh trung kỳ cường giả Ai biết ngoại trừ ra nộp 9.000 khối trùng phẩm linh thạch Còn có thể bị thu phí khác hay không Dù sao Tình cực cảnh trung kỳ cũng rất giàu có Mà tình cực cảnh sơ kỳ cường giả Có thể chỉ vừa bước vào tình cực cảnh Tài phú tất nhiên sẽ không quá nhiều Tên mặt ngựa kia muốn từ trên người Diệp Trần nhìn ra cái gì đó Nhưng đáng tiếc ngoại trừ nhìn ra Diệp Trần bị thương Thì cũng không phát hiện thêm cái gì Làm can Lại dám gạt ta Người rõ ràng có tù vi tình cực cảnh trung kỳ tên mặt ngựa này đột nhiên vỗ mạnh ghế quát lớn diệt trần cúi đầu xuống một chút trong mắt lóe lên hàn quang khom người nói đại nhân nói dỡn chơi ta hiện tại khí thức còn không bằng một cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ tại sao có thể có tu vi tinh cực cảnh trung kỳ được nếu không chờ thương thế của ta khôi phục lại đến kiểm tra một thanh liên. đương nhiên ta sẽ giao nộp trước ba ngàn khối trung phẩm linh thạch <cười> Công việc của ta hàng ngày rất nhiều Làm gì có thời gian giày dưa với ngươi Như vậy đi Ta mặc kệ ngươi có tù vi tình cực cảnh trung kỳ hay sơ kỳ Phí gia hộp của ngươi nhiều hơn tình cơ cảnh sơ kỳ khác một chút 4.500 khối trung phẩm linh thạch Như thế nào hả? Tiền mặt ngựa này thật sự cũng không cho rằng Diệp Trần có tù vi tình cơ cảnh trung kỳ Chỉ là muốn phủ đầu lừa gạt Diệp Trần mà thôi Từ đó hắn mới có thể thu nhiều thêm linh thạch. 1.500 khối trùng phẩm linh thạch kia chính là thu nhập thêm vào của hắn. Dù sao linh thạch ở mê vụ cấm khu rất khảm hiếm, cùng không đủ cầu. Những người lần đầu tới mê vụ đảo, đặc biệt là cường giả tình cực cảnh đều là dê béo. Đương nhiên số linh thạch nhiều ra này hắn cũng không dám độc chiếm. Trong đó hắn chỉ có tối đa là hai thành, còn lại đều phải giao cho cấp trên của hắn. Nếu không, làm sao hắn dám ngang nhiên bóc lột như vậy? 4.500 khối trung phẩm linh thạch Diệp Trần thầm chửi tên này tham lam và không ngu gì đáp ứng. Nếu không, còn không biết bị bóc lột thêm bao nhiêu nữa. Quy củ trên mê vụ đảo không phải là tinh cực cảnh sơ kỳ ra nộp 3.000 khối trung phẩm linh thạch này hay sao? Vì cái gì mà muốn tà ra ra nhiều hơn 1.500 khối? Quy cổ là người định, ta bảo ngươi giao, thì ngươi phải giao. Nói nhảm nhiều làm gì? Nếu không giao thì ngày mai thi thể của ngươi sẽ bị treo trên tường thành. Diệp Trần hít sầu một hơi, chậm rãi nói. Được, ta giao. Rất tốt, ngươi đã có lựa chọn chính xác. tiền mặt ngựa hai tay ôm ngực nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lấy ra bốn cái giường chứa bốn ngàn trung phẩm linh thạch cùng với 500 viên trung phẩm linh thạch lẻ bên ngoài đặt trên mặt đất nói Chẳng biết ta có được thân phận lệch bài chưa? Gấp cái gì? tên mặt ngựa hấp bốn cái dương và 500 khối trung phẩm linh thạch vào tay Sau khi kiểm tra một chút tên mặt ngựa này gật gật đầu nói Ừm, um, vừa vặn 4.500 khối Xem ra người cũng khá giàu có nhỉ? Diệt trần thầm kêu không xong tên này quả thật quá tham lam đúng là quỷ hút máu không đem người ta hấp cho khô thì chắc chắn không buông tay đại nhân chê cười rồi ra ra 4.500 trường phẩm linh thạch này thì số còn lại còn không đủ ta thu luyện một tháng hết chương 360 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV, chương 361, khỏi hẳn, tiến dài. Vậy sao? Có muốn ta kiểm tra chữ vật linh dưới của ngươi một chút hay không? Tên mặt ngựa trừng mắt nói. Ngươi có chút quá phận rồi đó. Trong lòng Diệp Trần đã nổi lên sát cơ Kỳ thật muốn giết chết tên mặt ngựa này Hắn chỉ cần một đào thanh liền kiếm khí là có thể Tuy Trần Nguyên hắn chỉ mới khôi phục được nửa thành Nhưng trong đan điền đã hình lại đủ chín đạo kiếm khí Cùng phối hợp với kiếm ý thì đừng nói là một tên mặt ngựa này Cho dù tình cờ cảnh đỉnh phong tới đây Cũng không phải là đối thủ của hắn Quá phận Quá phận hơn, ngươi còn chưa thấy đâu Toàn bộ linh thạch của ngươi vừa lấy ra Tạo một khối đều không chiếm được, cho nên ngươi phải đưa thêm 3.000 khối trung phẩm linh thạch cho ta. Bằng không, thân phận lệnh bài đừng mong có được. Tên mặt ngựa này khi bóc lột người mới tới đúng là xem thực lực mà đưa giá. Giống như Diệp Trần là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, hắn tối đa chỉ làm cho Diệp Trần đưa thêm 500 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Nhiều hơn nữa, hắn cũng không dám. Ai biết đối phương có gia nhập vào thế lực nào đó trên mề vụ đảo hay không? Về sau, để đối phương mang nghịch địch ý về bản thân Chỉ vì một ít linh thạch thì không đáng Nếu như đối phương là tinh cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả Thì hắn sẽ nhanh chóng làm thủ thủng cho đối phương Không dám bóc lột chút nào Dù sao một cường giả tinh cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Cũng siêu việt hắn Đáng sợ hơn là đối phương có khả năng là tinh cờ cảnh đỉnh phong cường giả Bóc lột đối phương, không khác gì muốn chết Nếu vận khí kém nữa Gặp phải đối phương là tinh cực cảnh cực hạn cường giả Thì không cần nghĩ cũng biết Hắn chỉ có một con đường chết Về tinh cực cảnh vô địch cường giả Mặt ngựa hắn không hề nghĩ tới Qua nhiều năm như vậy Ngoại trừ ba vị đảo chủ ra Hắn chưa từng thấy có một vị tình cực cảnh vô địch cường giả nào khác Xuất hiện trên mê vụ đảo Loại cường giả cấp độ này chỉ cần vừa đến Lập tức sẽ bị đào chủ lôi kéo cho hắn ngồi lên ghế phó đảo chủ liền Diệp Trần đang suy nghĩ Có nên thoáng uy hiếp tề mặt ngựa này một chút Hay không Nhưng nghĩ lại vẫn buồn thà cho hắn Thành liền kiếm khí chính là Lá bài bảo mệnh hiện tại của hắn Dùng một đạo là thiếu đi một phần bảo mệnh Muốn bù đắp lại Sẽ tốn không ít thời gian Hơn nữa Chiến lược hiện tại của hắn quá thấp Nếu bộc lộ thành liền kiếm khí ra ngoài Sẽ khiến người khác hoài nghi Nếu hắn có tu vi tình cực cảnh hậu kỳ Thì hắn sẽ không chút do so dự Mà cho tên mặt ngựa này đẹp mặt Dù sao ở chỗ này Cũng là cường giả vi tôn Thật có lỗi Ta không lấy đâu ra được 3.000 khối trung phẩm linh thạch cả Tối đa chỉ có 1.500 khối Diệp Trần cũng không sợ đối phương Kiểm tra chữ vật linh giới của hắn Bởi vì cái trung phẩm chữ vật linh giới Hắn đã để vào Một chỗ hẻo lánh Trong một cái hạ phẩm chữ vật linh giới Cất hạ phẩm linh thạch Nếu không kiểm tra cẩn thận Và tốn thời gian Thì khó có thể phát giác được Hai ngàn khối trung phẩm linh thạch Ta biết người có Lấy ra đi Nếu không đừng trách ta tự mình kiểm tra Đến lúc đó một khối Người cũng đừng mong lưu lại được Tiền mặt ngựa này Cũng không muốn làm đến chuyện tuyệt tình Đối phương nếu mạnh mẽ Chạy ra khỏi chấp sự đường Đưa đám trưởng lão chú ý tới đây Thì hơn phân nửa sẽ không bị giết chết Dù sao hắn cũng đã giao ra Nhiều hơn 1.500 khối trung phẩm linh thạch So với quy củ rồi Diệp Trần mặt không chút biểu tình Lấy ra từ đống trung phẩm linh thạch Nhìn động tác đúng là không có nhiều lắm tiền mặt ngựa kia không khỏi lộ vẻ tươi cười. cười Đúng là người còn nhiều lắm Một tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả Đúng là chỉ có như thế mà thôi Tốt, đây là thân phận lệnh bài của ngươi Mau rời đi đi thu hồi trung phẩm linh thạch lại Tên mặt ngựa liền phất phất tay đuổi Diệp Trần đi Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn thật sâu Rồi quay người rời đi Trên đường phố của tòa thành tầng thứ nhất của mê vụ đảo Diệp Trần một thân áo lam Không nhanh không chậm bước đi Việc cấp bách hiện giờ là trước hết Phải điều dưỡng thương thế cho tốt Đem chiến lược khôi phục đến đỉnh phong Ở mê vụ đào này cường giả vi tôn Cường giả chính là quy củ Không đủ thực lực chỉ có bị bóc lột Nhổ ra một ngụm tức khí Diệp Trần bước trần nhanh hơn Hướng về quán rượu ở cuối đường Đi tới <cười> Khách quan, ăn cơm hay ở trọ Điếm tiểu nhị chào đón Ở trọ bao nhiêu tiền? Diệp Trần hỏi Một ngày một khối hạ phẩm linh thạch trước là ở lại một tháng đây là tiền cọc cùng với khen thưởng hết chương ba trăm sáu a nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất